Chương 6 Biện lái xe trở về sớm mã thăm bà qua mẹ của mình Hắn trốn đi hơn vài tháng Nhưng chưa một lần quay về Tối hôm nay Khi ngủ mơ thấy cảnh cô gái đẩy nôi Hắn bỗng dừng nhớ đến bà qua Biện kéo cái khẩu trang lên Ở trên mặt Chỉ chừa hai con mắt Hắn đội bộ lưỡi trai Rồi phóng ga đạp thẳng vào Chạy xe đến gần cuối sớm Thì căn nhà đổ nát từ xa quen thuộc hiện ra hắn thấy chút có lỗi với mẹ mình nhưng cũng không muốn trở dậy. biến kiếm một chỗ chắn vệ cho cái xe của mình đi, trời đi bộ vào trong. cái về tới ngôi nhà, chân của biển không hẹn mà chậm lại. hắn liếc nhìn xung quanh, sau đó lẻn lui ra sau nương nhà. phía sau nhà của hắn có một cái cửa sổ nhỏ, đứng đó nhìn vào cũng được. hắn khơm người lại, chui sát xuống bụi chuối ở gần cửa sổ, rồi nhìn vào trong. Trong nhà bà qua đang ngồi bên cái đèn dầu Hình như đang may giá cái gì đó Tuy rằng ánh sáng không tốt Nhưng biện vẫn nhận ra mái tóc của mẹ mình Đã bạc hơn Hắn có chút nhói lộng Đêm đó trốn đi Hắn thực sự hối hận Nhưng chưa có tiền thì hắn sẽ không trở về ngôi nhà này Hắn nghiện ma túy như vậy Bà qua sẽ không chấp nhận Mà đem hắn đi cải tạo biển cắn môi Hai mắt đỏ ẩn lên Hắn đưa tay dội vàng chùi Rồi quay lưng chạy đi mất Bà Qua nghe thấy tiếng sột so soạt ở bên ngoài bùi chuối Thì dội vàng đứng dậy đối diện cửa sổ Mấy hôm nay tụi trộm ở sớm hơi nhiều Cho tới khi nó về Thì bà không được xảy ra chuyện gì Bà Qua cầm chặt tấm vải màu nâu rồi đau khổ nước mắt không tìm được chảy ra Biển à Con đang ở đâu vậy con Con mau về với mẹ đi con Biện ào ra đường lấy xe Trong đầu của hắn vẫn là hình ảnh của bà qua Nhất định hắn sẽ giàu có Và trở về phụng dưỡng cho bà Ngày hôm sau Biện và Tuấn từ 2 giờ Đã lái xe chạy thẳng lên thành phố Từ Đà Lạt tới Sài Gòn Phải chạy mất gần 7 tiếng đồng hồ Và công an đang lùng sụp thủ phạm Tuấn và hắn nếu đi trễ Thì sẽ bị họ bám đuôi, Bắt đầu nghi ngờ Thằng Tuấn hôm nay có nét gì đó rất lạ Làm cho Biện có chút nghi ngờ Hắn thấy mặt Tuấn, dù đã cố tỏ ra bình tĩnh như vậy, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn có cái gì đó hại hùng. Lúc hắn chạy đến đón Tuấn, thì Tuấn đã có chút lo lắng, chứ lại chạy xe nãy giờ, hắn cứ nhìn tới nhìn lui phía sau lưng. Cứ khoảng 10 phút lại quay đầu ra phía sau. Bị ngồi sau xe, đôi mắt ngậm nghĩ, biện bất chợt vỗ vai Tuấn. "Nè, mày có chuyện gì vậy Tuấn? Mấy bữa nay tao thấy mày lạ lạ đó." Hay là mày thấy cái gì? Ờ, không, không có gì hết. Tuấn lắp bắp trả lời, trên mặt của Tuấn lộ ra vẻ chột dạ. Hắn không nên để biển thấy được hay nghi ngờ. Đêm qua, cả buổi tối hắn không thể nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại là thấy bóng của 12 người đuổi theo mình. Họ cứ như đi phía sau của hắn mãi. Cảm giác lúc đó rất nghẹt thở. Bây giờ hắn mới nhận ra hậu quả của việc làm đó. Hậu quả của việc làm đào trộm mộ. Nhưng mà có những kẻ làm cả đời Tại sao không bị Mà hắn thì chỉ mới... Tuấn lo nghĩ miên mang Không thấy nét mặt của biện ở phía sau Biện biết Tuấn có điều gì đó đang giấu che hắn Thế nhưng hắn sẽ không hỏi Bỗng dưng Trong đầu của biện lóe lên một cái gì đó Có khi nào thằng Tuấn Cũng thấy cô gái áo dài trắng đó hay không Biện nhíu mày Ờ Mấy hôm nay á Mày có thấy cô gái mặc áo dài trắng đi theo mình không? Tuấn giật mình Chẳng lẽ thằng Biện cũng thấy cô gái đó hay sao? Tuấn ấp úng hắn liền trung giọng chối lời Ờ... không thấy Làm gì có ai đi theo đâu? Mày bệnh hả? Ha? Hay là dạo này xe ke nhiều quá? Ờ... vậy thôi Tao lo cho mày thôi mà Biện cười trừ Tuấn thở vào nhẹ nhõm. Lần này lên tới đó hắn sẽ tìm kiếm một ông thầy giỏi Để nhờ giải nghiệp cho mình Nếu không thì để cho thằng Biện gánh thay cho hắn Biện cũng có đào trộm Cho nên gánh thay hắn chắc cũng không sao Tuấn cười độc ác Đoạn đường từ Đà Lạt đến Sài Gòn Phải đi qua một ngọn đèo Đó là đèo Bảo Lộc Hay cách gọi thần bí hơn Là đảo Cô Ba Khi nghe đến đoạn đó Thì Tuấn giảm tốc độ Nghe bảo rằng ở đó là chỗ nguy hiểm Hắn cũng chưa từng lên Sài Gòn Nên không biết Còn thằng bạn của Tuấn đi nhiều, cho nên rõ hơn hắn. Thằng Tuấn đạp phanh xe, kết hợp với kỹ năng lái xe lâu năm của nó, cho nên đoạn đầu qua đèo rất dễ dàng. Nhưng khi lên đến đỉnh đèo, thì biển thấy có điều gì đó khác lạ. Nó chăm chú nhìn theo Tuấn. Thời tiết trên đỉnh đèo thường là rất lạnh, thế nhưng gương mặt của thằng Tuấn lúc này, mồ hôi tuôn ra liên tục. Lâu lắm hắn lại nhìn vào cương một cái. Tốc độ xe cũng nhanh dần, Trái tim của hắn đập lên liên hồi đến nghẹt thở. Ở đoạn đầu, có biển báo giảm tốc độ. Thế mà bây giờ thằng Tuấn lại tăng tốc đâm mạnh về phía trước. Trên đường có nhiều đá dụng. Có mấy lần nó làm cả xe xích tí nữa ngã xuống đường. biển cắn răng. Gió đập vào mặt làm cho cả da thịt của biển đau đớn. Hắn trợn mắt lên, hét lớn bên tay của thằng Tuấn. Nè nè, bỏ tốc độ lại. M mày đâm xuống dưới đó bây giờ. Mày muốn đâm xuống dưới đó hay sao? Dừng lại nhanh đi. Ở bên mép đường là vực sâu Sương mù ở dưới đó thậm chí Làm cho người nhìn không thấy rõ Ở bên dưới đó lâu lâu lại phát ra Cái giọng la hét của động vật Thế nhưng mà không hiểu làm sao Khi qua tay của biện Nó vẫn giống như tiếng người đang gào thét thảm thiết Thống khổ Tuấn từ lúc nào Đã không còn để ý lời của biện lọt vào tay của mình Trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất Đó là phải thoát khỏi đây Sau lưng của hắn là đoàn bóng 12 cái đó Lại xuất hiện và đi theo Bởi vì trời tối Cho nên hắn không thấy mặt của họ Nhưng bộ quần áo mặt trên người Từng cái Từng cái một Hắn đều nhớ rất rõ Bởi vì đó là đồ mà khi hắn trộm mộ đã nhìn thấy Chẳng lẽ họ muốn theo ám hắn hay làm sao Tôi nghĩ vậy Thì liền phóng nhanh hơn Biện quảng hốt Có mặt tái mét không còn chút giọt máu nào Hắn lay dài của Tuấn Ê nè, mày, mày điên hả? bao giờ lại nhanh cho tao Mày muốn chết, chứ tao còn muốn sống đó. Mẹ nó, mày câm miệng lại cho tao Cái thằng khốn Tuấn quay đầu lại chửi mắng Bị giật mình Đôi mắt của thằng Tuấn khi nãy rất đáng sợ Cứ như hắn nói tiếp Thì nó sẽ đánh chết hắn tại chỗ vậy Biện bỗng viên trượt mắt Hắn quảng loạn la à, à, ph ph phía trước, Máu dừng, dừng lại phía trước Phía trước mặt hắn là dốc núi với đầy đá dăm rơi đầy đường. Tuấn phải lo nhìn gương mà không thấy cho đến khi hắn nhận ra thì phía trước dốc núi đã quá gần. Tuấn hoảng hốt đạp chân phanh gấp lại. Tiếng thắng xe tiếng trầm lên một tiếng, chiếc xe đâm vào vách núi. Vì Tuấn phanh xe quá gấp, cho nên cả hai đều dằn xuống đường. Tuấn dằn ra xa, còn bị bị trả một phát ở trên mặt đường biền người thấy bụi máu trên trán của hắn rỉ ra từ từ, sau đó bắt đầu choáng váng. Tuấn bất tỉnh trên mặt đường, bị cố gắng bò dậy, nhưng cơn đau ập đến làm cho hắn không thể nào bò đến chỗ của Tuấn. Biền bất lực ngã xuống, mặt của hắn áp dưới lòng đường. Trong cơn mơ, hắn nhìn thấy có một đoàn bóng đang đứng ở phía rừng xa xa mà nhìn mình, biển mấp máy, mồi yếu ớt. Đột Đó là... Ở đầu đoàn bóng đó Có một cô gái mặc áo dài Đang nhìn bọn họ Trên tay cô ta cầm một thứ gì đó Khi biển cố gắng nhìn kỹ Thì phát hiện ra Đó là biện cảnh báo Cô ta muốn hại chết hắn Và tuấn hay sao Đến khi bị ngất xịu thật sự Thì Tuấn mới mở mắt ra Hắn bò dậy từ đóng ngỗn ngang Sau đó chậm chạp đến cái thân đầy thương tích, Đến nhặt túi đựng đồ đào trộm Sau đó hắn lấy điện thoại Gọi cho ai đó Được một lúc Tuấn cấp máy Đôi mắt của hắn lóe lên Lấy một cái bịch ni lông ra Sau đó nắm lấy tóc của biển Và thấm một ít máu bỏ dạo Tuấn nhàm hiểm Hắn ngồi ngã xuống mặt đường Sau đó đưa tay vỗ vỗ mặt biển <cười> thằng ngu Đúng là thằng ngu Chương 7 Biện được đưa đến bệnh viện trong lúc mê măng Hắn chỉ nghe loáng thoáng ở bên tai Có tiếng của Tuấn Cùng giọng của một ông già nào đó nói chuyện Dù hắn đã cố gắng hết sức Nhưng vẫn không sao nghe rõ được Cuộc đối thoại đó đang nói cái gì Thứ biện cảm thấy duy nhất được lúc này Là sự nhối đau từ trên đầu Hắn mặc kệ bọn họ Rồi thở đều đều Sau đó ngủ mất đi Tướng cho ông lão đưa biển lên xe hơi Rồi leo lên theo Tướng bỏ bao thuốc ra định hút ở trên xe Thì liền bị ông già đi cùng cản lại À Đừng hút trên xe bụi nó ám vô xe đó <cười> Ông bớt keo kiệt lại đi Tướng bực bội bỏ thuốc vào trong túi Hắn còn nói một câu xị xối Ông già đang lái xe ấy Lão hóa nhau mày Qua kính chiếu hậu Đó nhìn biển đang ngủ phía sau Rồi lên tiếng Ờ Đó là người hay đầu trợ mộ chung phải không Ừ Tuấn gật đầu Hắn nhìn qua biển với gương mặt kinh bỉ Cùng chế diễu lão hóa trầm mặt Cậu muốn tôi giúp phải không Nếu đủ 9 triệu Thì tôi sẽ giúp Còn không thì thôi Ờ cái gì 9 triệu hả Tuấn hét lên hắn gần như không thể giữ nổi bình tĩnh khi nghe lão hóa nói về số tiền đó. lão hóa là người chuyên làm lễ cúng, cúng giải nghiệp, giải giúp những kẻ làm nghề như hắn có thể sống được yên ổn. hắn biết tới lão, là vì một người lão luyện trong nghề giới thiệu. có mấy lần hắn tới thăm và theo mấy người anh em để xem ông ta làm như thế nào. lúc đầu hắn không tin, nhưng bây giờ mấy cái bóng đó cứ bám theo, làm cho hắn không thể nào yên tâm được. bây giờ hắn quyết định bỏ ít tiền ra nhờ lão hóa giải giúp cho mình túc bật người dậy hắn lao đến tóm lấy cậu áo của lão hóa rồi nghiến răng đe dọa <cười> nếu lập xong thì tốt còn không xong thì ông liệu cái mạng già với tôi đó cậu không tin thì cũng không cần tìm tới tôi lão già này còn sợ cái chết thì sao chứ lão hóa bình tĩnh trả lời cái nghề mà lão làm đã thất đức và trái với luật trời lắm rồi biết là sẽ gặp may rỗi nhưng đối với lão khi lão còn sống thì sẽ kiếm thật nhiều tiền để tiêu xài phung phí. cái chết đi nhận hậu quả ra sao, lão cũng nhận. chết đi rồi thì còn biết được cái gì? chẳng qua là linh hồn bị trừng phạt mà thôi. Tuấn tấm cậu lão hóa thêm một hồi, cho hắn cũng thả ra. Tuấn ngã người ra sau ghế, nhắm mắt lại mệt mỏi. Mấy đêm nay có một đoàn bóng đen kỳ lạ đi theo tôi. Lúc nãy ngã trên đó cũng là do tôi thấy cái đám đó. Cho nên mất tập trung đó à, Đoàn bóng đen sao à, Một đoàn lần. Cứ hỏi đến gần Thì tôi lại cảm thấy lạnh Ờ Bao nhiêu bóng 12 cái Lão hóa trầm ngâm Nếu như bị ám bình thường Thì chỉ có một con ma Hoặc một con quỷ Ở đây tuấn lại bị ám đến tận 12 cái bóng Lão hỏi tiếp Cậu đào bao nhiêu cái bộ rồi Ờ, tầm 12 cái Tuấn vẫn nói Nhưng giọng đã yếu đi hẳn Gần 5 giờ sáng Sương mù càng tăng nhiều hơn Chiếc xe chạy băng băng ở dưới chân đèo vượt qua khỏi một cánh đồng toàn cỏ cao Tuấn bỗng thấy rùng mình Đôi mắt khắn mở ra Mồ hôi không hẹn mà tuôn ra nhẹ nhạy Tuấn đưa tay tới túm lấy áo trên người của lão hóa gằn lên từng tiếng à, bộ, bộ họ, bộ họ lại đến rồi à, Ở phía sau kìa lão hóa giật mình quay đầu lại. quả nhiên phía sau xe, đằng xa xa cách vài chục thước, có một đoàn bóng người đang hướng về phía cái xe này mà nhìn tới. lão hóa lôi từ trong túi ra một lá bùa, trên lá bùa vẽ những đường đỏ ngoằn quèo đang chéo vào nhau. sau đó dán lên cổ của tuấn rồi thở phào. sau khi lão hóa chán bùa, thì tuấn mới bình tĩnh trở lại. hắn nắm chặt tay thành nắm đấm. nè, bây giờ tôi phải làm sao đây? Lên thành phố, đợi cậu kia tỉnh lại, với sức khỏe bình ổn rồi, lấy đại một lý do nào đó, đem cậu ấy tới chỗ của tôi, và nhớ là tiền đó. Tuấn gật đầu, tiền thì hắn có đủ, nhưng mà lão làm chưa xong thì biết tay hắn. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, xe hơi bằng bằng, bị dẫn nằm trên xe mà không hề biết rằng, mình đã bị đứa bạn xem là người thân hãm hại đến khi bình tĩnh lại, thì đã là buổi sáng của hai ngày sau. Hắn vẫn còn một chút đau ở trên trán, nhưng bác sĩ nói hắn may mắn chỉ bị say xác nhẹ và chấn động cho nên thuận ngủ để nghỉ ngơi. Chỉ cần nằm viện thêm một ngày nữa là có thể ra dậy. Phòng của hắn có một cô bé khoảng chín mười tuổi và một bà lão có vẻ không còn sức lực. Hắn nằm ở đây đã mấy ngày, nhưng cậu ai đến thăm và lo cho họ. Cô bé bên cạnh thì suốt ngày cứ ở sát bên giường mà nhìn hắn. Nhìn chầm chầm từ sáng tới tối Nhiều lúc hắn cũng muốn hỏi Nhưng cô bé cứ thấy hắn Thì lại trốn đi xa Hay trầm chăn lại chả giờ ngủ Còn bà lão bên cạnh thì cứ lắc đầu Làm cho hắn cũng không rõ lý do Cửa phòng bệnh mở ra Y tá đi vào Tháo xe dây truyền nước cho biện Cô ấy nói À, lát nữa làm thủ thuật xuất diện nha Ờ, tôi biết rồi Mấy hôm nay, hắn cũng không thấy thằng Tuấn đến thăm Cái túi đồ cũng mất tích ở đâu mà không thấy nữa Hắn nghi là Tuấn lấy đồ đạo được đi bán rồi Và bây giờ trốn mất Điện thoại cũ của hắn cũng mất tích sau cái vụ ngã hôm đó Sau khi y tá trở đi Điện cũng xuống giường để đi làm giấy tờ xuất diện Hắn nằm ở tầng 2 Cho nên đi xuống quầy tính tiền rất nhanh thế nhiên phải đi qua nhà xác Và mấy cái hành lang lạnh lẽo biệt ít khi thấy ai qua lại, mặc dù bệnh nhân ở đây cũng nhiều, hắn suy nghĩ dẫn dơ, mà đến quầy lễ tân lúc nào không hay. hắn làm thủ tục, sau đó lại trở về phòng bệnh của mình. các đoạn đường qua lại, hắn cứ thấy sống lưng lạnh lạnh, và thứ gì đó đi chung với mình, nhưng lại không thấy ai đi theo cả, ngay cả một cái bóng cũng không có. khi biển trở về phòng, thì hắn đã thấy thằng Tuấn đang ngồi ở trên dậy ghế. gặp Tuấn. Biện có chút ngạc nhiên cho nên hỏi Ủa, sao mày ở đây vậy Tuấn tao đợi mày đó Tuấn lấy thuốc trà đưa cho biện Biện lắc đầu từ chối thôi, mấy này bác sĩ cầm hút thuốc mày ơi Biện ngồi xuống bên cạnh của Tuấn Mấy hôm nay cứ tưởng nó trốn đi rồi Không ngờ bây giờ lại tìm tới đây Kể ra thằng Tuấn cũng có chút tốt bụng Nó sợ hắn lên cơn nghiện đột xuất ở trong bệnh viện Cho nên có bỏ lại ít thuốc Cứ mỗi lần lên cơn là hắn lại trốn vào toilet Để giải quyết Tuấn cất thuốc Sau đó chậm rãi nói Dạ, yeah. mày xuất hiện rồi á Thì tới phòng trọt của tao ở đi Thấy đỡ hơn rồi á Thì đi bán đồ với tao À, mày cầm cái này coi Coi thử nó là cái gì giùm tao Tao nhìn hoài mà không ra Tuấn lôi từ trong túi xách ra một con rối Được làm theo phong cách cổ Trên người của nó có một bộ đồ nhìn rất kỳ lạ Mà hắn chưa từng nhìn thấy qua lần nào Điều kỳ lạ hơn ấy chính là cương mặt của nó Tựa tựa giống như một em bé đang khóc Hắn cầm lấy con búp bê khó hiểu nhìn qua Tuấn Như muốn hỏi Và tự dưng Tự dưng lại đưa con búp bê để làm gì Cậu bảo hắn tự tìm hiểu lấy Tuấn vỗ chai biện Trầm giọng nói ở cái thứ này á Là đào được ở dưới mộ của cô ấy đó Nhìn nó cũng có vẻ có giá trị Cho nên tao mới đem theo gì đây Ờ Biện như đã hiểu ra Hắn cầm con búp bê lên ở trên mắt Xem một giọng Sau đó đứng lên đi trở lại phòng bệnh. Cũng gần 12 giờ trưa rồi Lát nữa y tá tới kiểm tra không có mặt trong phòng Thì lại khổ Biện quay đầu lại nhìn Tuấn Đã Từ từ tìm tao nha Ừ vô đi nhìn theo bóng lưng của bệnh, tuấn cười. Chương 8. Đi đi một mạch về phòng bệnh, khi cánh cửa mở ra thì trong phòng chỉ còn mỗi cô bé, còn bà lão ấy thì không thấy nữa. Do đó bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối, chắc bây giờ ở trong phòng bệnh khác rồi. Còn cô bé khi nghe ở bên ngoài có tiếng động, Thì liền trầm chăn kính mít Như đang rất sợ biện vậy bị thấy cũng rất làm lạ Rõ ràng là hắn không quen Cũng không có làm gì cô bé ấy Nhưng nó lại cứ sợ Mỗi lần nhìn vào mắt cô bé Biện lại cảm thấy có cái gì đó bí ẩn và lạ lùng Biện cầm con bức bê đến bỏ ở đầu giường Sau đó leo lên giường nằm Các quá trình cô bé đều không hề hó hé Hay nhìn hắn lấy một cái Tuy chẳng không ảnh hưởng gì Nhưng bị kỳ thị như vậy Khiến cho hắn có chút khó chịu Biển xoay người sang hướng giường của cô bé Rồi cười khổ <cười> Em gái Sao mà em lại sợ anh tới như vậy Anh có làm gì em đâu Cô bé không đáp lại Cái giường chỉ có chút động đầy Cô hé chăn ra Liếc hắn với nét sợ hãi Cô bé rung mạnh lên Bị nhìn thấy như vậy thì cũng xoay lưng lại Không nói gì thêm Chỉ im lặng nằm yên Con búp bê ở trên đó vẫn đứng Nhưng bị nhìn mãi không nhìn ra Con búp bê này là cái thứ gì Có cái giá lớn thì để Chứ không thì hắn cũng đem đi bỏ rồi Dù gì cũng là đồ của người chết mà à, tại sao? Tại sao lưng anh á Luôn có một đám người bám theo vậy? Giọng nói yếu ớt từ cô bé phát ra Làm cho biện giật mình quay đầu lại Cô bé ấy nói Có một đám người theo hắn hay sao? Chật nhiên Trong đầu cô bị nhớ lại cái cảnh tượng Đêm hôm mà hắn gặp tai nạn Ở phía xa Cũng có một đám người mặc đồ trắng đứng nhìn hắn Nhớ lại cảnh tượng đó Biện đã thấy dung người Hắn nhớ đầu nhìn cô bé Cố tỏ ra bình tĩnh Sau đó dạ dờ không hiểu hỏi lại Ờ em nói vậy Nghĩa là sao vậy ờ, Cái đêm mà anh nhập viện đó, Em thấy bên ngoài hành lang Có một đoàn người đứng nhìn đó. Cô bé ngập ngừng Hai mắt lòng lành nói Hơn nửa mấy đêm nay Nửa đêm tỉnh lại á, Em đều thấy ngoài cửa họ đứng Cứ đến 9 giờ tối là họ lại xuất hiện thôi Từng lời từng chữ của con bé Như mỗi mũi dao đâm vào tim của biển Cứ mặt của hắn tựa như không còn giọt máu nào Nó tím tái Ở trong mắt của hắn là nỗi sợ vô hạn Bị nhanh chóng nhảy xuống giường Sau đó nhích tới tài của cô bé nói nhỏ Ờ, họ là người xấu đó Em đừng có nói chuyện hay là lên tiếng Khi mà họ đứng ngoài cửa nghe Họ, họ sẽ bắt em đi mất đó Cô bé gợt đầu Nhìn vẻ mặt cây thơ của nó Ở biển luôn tắc mắc làm sao Lại có thể nhìn thấy đám người đó Trong khi biển lại không thể thấy gì Biển xoa đầu con bé Đà, dáng vẻ của họ như thế nào ờ, Dạ cô bé chậm ngâm, nó chống cằm nhìn bên cửa sổ, sau đó chậm chạp nói: em không có thấy rõ khuôn mặt của họ, thứ duy nhất mà em thấy á, đó là một chị gái xinh đẹp, chị ấy mặc áo dài màu trắng á, trợn mắt, tim đập nhanh, hai tay trung lên, cho cố gắng trấn định lại. cô gái mặc áo dài sao? cô bé ấy vừa nói là một chị gái xinh đẹp mặc áo dài, chẳng lẽ cô gái bị hắn trộm mộ? hèo tới đây. Biện đưa mắt liếc nhìn xung quanh, hắn thứ cảm thấy lạnh người. Có khi nào cô ta đang đứng ở đâu đó nhìn hắn hay là không? Biện sau khi trấn an con bé xong, thì trở về giường nằm của mình. Mặc dù đã quá giờ ngủ trưa, thế nhưng hắn vẫn cứ trăn trở mãi. Trúc cuộc là tại vì sao? Tại vì sao hắn lại bị như vậy? Đồ ăn trộm hắn không giữ mà. Biện đưa bàn tay của mình lên nhìn, giá thịt trong lòng bàn tay chai sần khiến cho biển hốt quản hơn. đám người đó không phải là những kẻ từng bị hắn đào trộm mộ đó chứ. biển lo lắng. nếu như hắn thật sự bị báo thù, thì cái mạng này có giữ được không? Gần 10 giờ đêm, hành lang bệnh viện trở nên trắng dẻ hơn bao giờ hết. Tỉnh thoảng lại có tiếng nối rè rè từ trong phòng bảo vệ, ở cạnh hành lang phát ra. Biện tỉnh lại trong cơn đối. Hắn nhìn đồng hồ treo trên tường, trời lết xác xuống. Bây giờ này chỗ bán đồ ở bên ngoài chắc vẫn còn mở. Chỉ cần hắn đi nhanh là có thể mua được. Biện lấy áo khoác che ở trên người, sau đó cầm ít đồng bạc lẻ bước ra ngoài. Khi giữa bước chân ra khỏi cửa, thì biển liền cảm thấy có một cơn gió ập đến ngay mặt của hắn. biển đứng lại, nhìn hành lang một vòng, khi thấy không có ai, thì hắn mới đi ra ngoài. bị vừa bước ra khỏi phòng, thì ở trên đầu giường, cặp mắt của con búp bê chớp lên một cái, rồi chợt dừng. cô bé đang nằm thì cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cô nhìn lên con búp bê một hồi, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp. Sao như có ai đó đang nhìn cô thì phải Bởi vì chỗ bán đồ gần bệnh viện Cho nên ùa một lát là tới nơi Bị mua ít bánh Sau đó lại trở về Suốt cả đoạn đường đi Bị không ngừng cảnh giác chiếc xung quanh Lúc thì ở gần Lúc thì ở xa Hắn luôn có cảm giác bị bám đuổi Biện sợ hãi tông nhanh vào phòng Bước vào phòng thấy bà lão và cô bé đã say giấc ngủ Sợ họ tỉnh giấc Cho nên bịn đành chu vào nhà vệ sinh để ăn. Đối với hắn thì có một chỗ để ăn là quá được rồi, không cần phải sạch sẽ. Bịn vào trong phòng, hắn nhìn tấm gương và khuôn mặt của mình ở trong đó, thì thấy hơi sợ, cho nên quyết định đặt lưng áp lên gương để cho đỡ sợ. Bị bánh lưng khô nuốt vào bụng, làm cho cổ họng của hắn rất nghẹn. Bị tựa lưng ở trên gương, thì bỗng dưng hắn thấy buồn ngủ, cơn ngáp ập đến. Làm cho hắn thấy khó thở Chết tiệt là cơn nghiện Cả ngày hôm nay tuấn không đem thuốc đến cho hắn Có lẽ bây giờ nó phát tác rồi Biện bấu móng tay lên đùi Đầu đớn từ dưới chân ập đến Làm cho hắn tỉnh táo hơn Biện bám vào tường muốn đứng dậy Bỗng nhiên sau lưng hắn có thứ gì đó bám lấy Biện ngạc nhiên quay lại Khi mắt hắn nhìn vào trong kính Thì cả thân người lạnh ngắt không có chút sức lực nào bị ngã xuống sàn nhà, hai tay không ý thức mà bấu lên mặt của mình. Thằng người thấy mùi máu, mùi máu từ trên gương mặt của hắn tỏa ra. Trước mặt của hắn là một tấm gương mờ, ở trong đó không phải là hình ảnh phản chiếu của hắn, mà là hình ảnh của một đoàn người mặc áo trắng, họ thấp ẩn thấp hiện. Bị nhìn thấy hình ảnh này thì đầu rối lên, hắn cứ lùi về phía sau dần dần, bỗng dừng từ phía sau có hai bàn tay òa tới bịch lấy miệng của hắn, biển dùng chảy. hai chân hắn động đạp lung tung, nhưng không cởi được cánh tay đó ra. biển quản hốt, hắn không muốn chết ở đây, hắn chưa muốn bị giết. nghĩ vậy, biển liền hét lên mong có người bên ngoài nghe thấy và trở vào trong cứu mình. hắn cố hết sức rồi hét lớn: con, con, con, con từ chết, con, con, con mà, con mà! Bỗng nhiên biện buông thỏng Hai mắt của hắn cứ dậy mà trợn lớn lên bị đưa tay sợ lên cổ hồng của mình Tại sao? Tại sao hắn lại không thể nói chuyện được Lúc nãy cổ hồng của hắn không phát ra thành tiếng Những tiếng kêu cứu đó như tiếng gặn Chỉ có hắn mới nghe được thôi Biện quảng hốt bốn tay sắc lẹm từ bàn tay phía sau Đâm vào cậu hồng của biện Hắn trợn mắt Đầu choáng rắn Biện đưa tay ra muốn đập mạnh vào cánh cửa cầu cuốn Nhưng tay còn chưa chạm tới cửa Thì đã bất lực rơi xuống Biện mắt máy đôi môi lạnh ngắt của mình Đơn mặt Xin hãy ta, ta cho tôi Và bóng tối bao trùm Ngọn đèn yếu ớt Ở trong phòng vệ sinh tắt dần Đôi mắt của biển nhắm lại Rồi đất liệm đi Trong cơn mê an bây giờ cảm thấy cánh tay đó không rời đi Bà lại càng bóp cổ chặt hơn Đừng Biện tôi thớp cậu cứu trường chính trong căn phòng tối mụ mịt một người con trai nằm giữa sàn nhà bất tỉnh ở bên cạnh là một cô gái mặc áo dài ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao muốn xẻ thịt hắn cô gái khom người xuống bàn tay trắng bạch tiêm tái vuốt lên gương mặt của biển khóe môi nâng lên nhếch hàm răng tảng tóc ra cưỡi. cười mau trả còn lại cho tôi Trả con lại cho tôi Trả con tôi lại đây Cô ta vừa dứt lời Thì móng tay sắc lên cắm vào mặt của biển Nhưng khi móng tay vừa hạ xuống Thì liền bị một lực đẩy ra Cô gái chăn mạnh vào trong gương Sau đó biến mất không còn chút dấu chết Trước khi bóng dáng của cô ấy biến mất hoàn toàn Thì ở trong gương Những đôi mắt đỏ trật nhìn ra nhưng họ đang muốn tiêu chết cái người nằm trên sàn bằng chán vẻ đáng sợ đó, một ánh mắt đầy sự căm hận. Ở bên ngoài phòng bệnh, trên đầu giường của bệnh, con búp bê chợt rung mạnh lên, tạo ra những âm thanh lộp bộp. Bà già trong phòng của bị ngồi dậy, đôi mắt tinh anh liếc sang con búp bê, sau đó nhìn nó chậm chậm. Bà lão không chút do dự mà đi xuống khỏi giường tới gần con búp bê. Bà ấy càng tới gần thì con búp bê càng trung lên Chợt ở trong nó Phát ra tiếng khóc ai quáng Tiếng khóc của nó chan lên đến chối tay Bà lão ấy thấy được nước mắt từ hai trong con mắt chảy ra Bà mỉm cười hiền Từ sau đó vuốt lên mi mắt của nó Giọng khàng khàng và nua À, thật là một đứa trẻ tội nghiệp Sau khi lời bà lão dựa chức thì bức bê đã im lặng, nó trở lại với hình dạng ban đầu. Cảm thấy cơn mệt ập đến, bà liền trở về giường để nằm. Thành phố Sài Gòn tấp nập, tuy đã hơn 12 giờ đêm nhưng vẫn còn những người qua lại khắp trên những con đường. Xe cộ, đám người xen lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp đến lạ thường. Giữa một góc nhỏ, có một ngôi nhà sập xệ, người nhìn vào sẽ tưởng chừng nó có thể sập bất cứ lúc nào. Nhưng khi đi vào, thì mới phát hiện ra bên trong hoàn toàn khác. Đồ vật toàn là những thứ có giá trị. Ở trong đó có một số cái bàn cúng, một bàn thờ tượng kỳ quái. Giữa nhà là một ông lão đang ngồi lâm râm đọc cái gì đó. Trên người mặc bộ quần áo kỳ lạ. Bộ quần áo được vẽ theo hình một con rắn. Nhìn như thế nào cũng thấy đáng sợ. Và Tuấn đang im lặng nhìn lão hóa. Lão hẹn hắn tới đây để đưa tiền. Mà nãy giờ cứ ngồi một chỗ độc lãm nhẩm, Hắn có đặt sắp tiền ở bên cạnh Cũng không nhút chích động đậy. Hắn thật sự cảm thấy kỳ lạ Một kẻ hám tiền lại không quan tâm tới tiền sao Hắn đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà của Lão Hóa Mấy thứ tượng Phật này hắn chưa từng thấy qua bao giờ thậm chí mấy cái lá bùa chú kỳ lạ Cũng chưa được từng thấy qua Tuy rằng hắn không hiểu biết về lĩnh vực này Nhưng cũng tượng tận được một số thứ Thế mà bây giờ mấy thứ của lão hóa xài Hắn đều chưa biết Ở giữa bàn thờ Có tượng của một con rắn Hai mắt nó đỏ sầm Cái lưỡi thè ra như đang chuẩn bị săn mồi miệng há rộng Sẵn sàng cạp lấy con mồi của mình Tuấn càng nhìn thì cảm thấy nó hấp dẫn lấy mình Như có một sức hút kỳ lạ nào đó Tuấn cảm thấy linh hồn của mình Như đang bị hút lên tượng của con rắn Tuấn khó thở Cổ họng nghẹt thở Tay Trừng quơ vào. Có biết từ khi nào mà con rắn đang ngọ ngoậy, liếc mắt nhìn hắn. Tuấn Lạnh người, tay chân cứng ngắc như đồng đá. Con rắn bò tới gần hắn hơn, Tuấn muốn hét lên nhưng không được. Mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy ra. Con rắn cứ dậy bò đến gần, trên thân tỏa ra một làn khói đen hắc ám. Tuấn cảm thấy đám khói và con rắn như muốn nuốt chửng hắn vào trong bụng. Dạ, ngay cái lúc mà Tuấn tưởng mình Sẽ bị rắn hoạm đi Thì bỗng chứ có một bàn tay che lên mắt hắn Bàn tay nhăn nhiều Lão Hóa Lão Hóa nhìn tượng rắn trên bàn thờ Rồi hít một hơi thở dài Lão mở tay ra Lúc này Tuấn mới cảm thấy bình thường trở lại Hắn ngã ập trên sàn nhà Tở chốc chứ vẻ sợ hãi Lão rót cho Tuấn một ly trà Rồi lên tiếng À, nghiệp của cậu đó Nặng lòng rồi Tần Răng là vị thần mà hắn đang thờ phụng. Mấy năm trước, hắn may mắn có một vị đạo nhân giới thiệu cho. Tần Trắng là một vị thần có sức mạnh, có người muốn mượn được sức mạnh của thần thì phải bỏ lại một cái giá thật xứng đáng. Mấy năm nay, lão mượn sức mạnh của Tần rắn để giải kiếm tiền, đổi lại cũng phải có trao đổi. Mặc dù lão chỉ mới 50, nhưng người khác nhìn vào cứ lầm tưởng lão phải hơn 60 rồi. Cái giá phải trả Đó chính là tuổi thọ của lão Thần rắn ở trên bàn thờ Cũng thích ăn những người ác độc Phạm nhiều lỗi lầm Lúc nãy nếu như không cản kịp Thì Tuấn đã bị thần rắn ăn mất linh hồn rồi Cái tên Tuấn này Tuấn nằm ở trên mặt đất Nghe lão hóa nói Thì bật người dậy Hắn cảm thấy nếu như không có lão hóa Thì mình đã nằm ở trong bụng rắn rồi Hắn nhìn lão với ánh mắt đầy kính trọng Ờ Chỉ cần có thể giải Thì bao nhiêu tôi cũng chịu 9 triệu hay, hay là mười mấy triệu cũng được Tiền hắn có thể kiếm lại Nhưng mạng thì chỉ có một cái Chết rồi không xài tiền được Lão hóa đến góc tủ Lấy hương ra tắp cho tượng rắn Lão trái bậy lại Sau đó quay đầu nhìn Tuấn Nhẹ nhàng nói À nghiệp nặng Nếu không thể giải Thì chúng ta nên tìm người gánh thai cho mình Lão dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Tăng bạn của cậu sao rồi? Khỏe chưa? Người cùng tội thì sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần thần rắn giúp đỡ thì không có gì là không làm được. <cười> Lão hóa tự tin. Tôi giật mình chợt nhớ tới bệnh, hắn nói: "Ờ, nó khỏe rồi, ngày mai sẽ xuất viện đó. Thứ tư từ tôi sẽ đi bán đồ, rồi ghé qua đây gặp ông." Được rồi Ngày đó tôi sẽ chuẩn bị Đợi cậu tới thì lập tức tiến hành Lão hóa trầm ngâm Gập đầu Tuấn sách cái túi đứng dậy rồi bỏ đi mất Nói về biện Lúc này tỉnh dậy thì đã gần 4 giờ sáng Hắn liếc mắt xung quanh Rồi sợ hãi Thu mình ôm đầu Chợt nhiên biển liếc lên Trên gương xuất hiện một đường máu dài Sát phía trên là một dàn dòng chữ chiếc lệch lạc. Mặc dù hắn học ngu như vậy, thế nhưng cũng không tới mức không thể đọc ra. Biện dội đứng dậy, hắn nhìn dòng chữ xấu xí đó, rồi chậm chậm đánh dần từng chữ. Trả, trả con búp bê, lại lại cho tôi. Trả con búp bê lại cho tôi. Biện khó hiểu, cô ấy nói như vậy nghĩa là sao? Biện chợt nhớ tới cái thứ đặt trên đầu giường của mình hắn dội vàng chạy ra phòng bệnh bên ngoài cánh cửa sổ những tia nắng đầu ngày đã chiếu sáng khắp cả căn phòng bà lão và cô bé đã dậy từ lúc nào bị bỏ qua cảnh đó rồi tiến đến con búp bê đây đây có phải là cái thứ mà con ma đó muốn đòi lại hay là không hắn thật sự không biết nhưng con búp bê này đã được đào từ ngôi mộ đó vậy thì có lẽ nó chính là cái thứ mà cô ta đang tìm rồi hắn lấy con búp bê trên đầu giường xuống Sau đó bỏ vào túi quần áo của mình, nhất định phải trả lại cho cô ta, nếu không hắn sẽ gặp nguy hiểm mất. Bóng tay sắc lẹm tối hôm qua, cảm giác bị chúng cấm vào cổ là cái thứ mà có lẽ cả cuộc đời này của hắn cũng sẽ không thể nào quên được. đau đớn và lạnh lẽo. Đến 8 giờ, tổ tổ xuất viện cũng xong xuôi, bệnh được phép ra viện. Tư trạng chân trán của hắn vẫn còn đau. Nhưng mà không còn có vẻ nghiêm trọng gì nữa Bị sắp xếp quần áo xong Thì ngồi lại trên giường chờ hai người ở chung phòng trở về Để mà tạm biệt Trong lúc chờ bọn họ Hắn lấy con búp bê ra nghiên cứu một cách kỹ càng. Thực sự là con búp bê này hắn thấy cũng rất bình thường Ngoại trừ bộ quần áo đang mặc trên người Giống y hệt trang phục của Trung Quốc Còn lại đều ổn Trước cuộc là cô ta muốn cái gì Từ con búp bê này đây Trong lúc biện mãi suy nghĩ Thì cánh cửa phòng bệnh mở ra Bà lão chung phòng với hắn yếu ớt đi dạo Trên tay còn cầm một cái gậy gỗ Để chống đỡ cơ thể già nua Bà lão thấy hắn cầm con búp bê Thì liền từ từ đi về phía của biện Bà đưa bàn tay đầy những vết nhăn nheo lên xoa đầu nó đưa trẻ tội nghiệp Chỉ có yêu thương Mới có thể giúp được con Thật là tội nghiệp bà Biện giật mình Bà ấy biết cái gì hay sao Hắn mở miệng tính hỏi bà Nhưng bà đã trở lại giường của mình Từ lúc nào không biết Bà đặt cậy gỗ súng Cho nhìn biện À, cậu xuất diện đó à Dạ, con ở lại Chỉ để chào bà với bé nằm ở giường cạnh bên thôi. Biện cười trừ Những lời hắn vừa định hỏi Ở trong đầu đều rút lại hết Bà ấy không nhắc, thì hắn cũng không nên hỏi. À, còn qua đâu hả? Được rồi, tôi sẽ chuyển lời giúp cho. Dạ, cảm ơn bà nhiều. Bà lão quay đầu, sau đó nhắm mắt. Hắn lặng lẽ nhìn, rồi cũng xách cái túi ra ngoài. Khi vừa ra tới cửa, thì cô bé được gọi tên là qua, từ đâu chạy ùa tới. Cô bé nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, rồi non nớt nói. <cười> chúc anh may mắn nói xong nó còn nở ra một nụ cười kỳ lạ rồi đi vào trong phòng bệnh đứng ở bên ngoài nhìn nó chợt nhiên bị nhận ra cái phòng bệnh này cũng rất kỳ lạ kỳ lạ đến khó hiểu chương mười dựa theo địa chỉ mà thằng Tuấn đưa Biện đến được một xóm trọ nhỏ hắn cầm chìa khóa và số phòng rồi chậm chạp đi tìm chỉ cần vài phút Biện đã tìm ra vì phòng nằm ở ngay sát cạnh con đường đi dạo Biện lấy chìa khóa Tuấn đã đưa lúc trước mở cửa ra sau đó bước vào trong ở bên trong phòng trọ tối ôm hắn phải mất một ít thời gian mới mở đèn lên được nhìn quanh một vòng Bị phát hiện trong phòng rất bẩn và lộn xộn Không chịu được Tàn thuốc lá chất ngang dọc trên nền Quần áo thì lung tung khắp mấy cái dây treo Nhìn đóng lộn xộn này Là biện đủ biết ngay là cô Tuấn rồi Biện thở dài Hắn ra ngoài đến nhà của chủ phòng trọ Mượn cái chổi về để quét Sau khi biện trở lại Thì trước cửa phòng đã có thêm một đôi dép Nhìn qua là đủ biết của Tuấn tới Và đúng y như phốc Biện vừa vào phòng thì đã thấy Tuấn nằm trên giường Bấm máy Biện bực bội Tay giữ quét nhà miệng cũng liên tục càm trạm yeah. Cái chỗ này bao nhiêu lâu rồi á, Mày không sống như thằng kia Tao thấy dơi quá trời ừ. Hai tháng rồi Tuấn bình thản trả lời Mắt vẫn không nhìn biện lấy một cái Biện nghe câu trả lời thì cũng cứng hồng yeah. Lát nữa thay đồ đi Chờ đi bán với tao Tao tìm được một cửa hàng cũng ngon lắm Chỗ đó tôi mua đồ lậu Nhưng mà yên tâm Ông chủ ở đó là người có máu mặt đó Lát nữa hả ơi để tôi dọn xong đã Sau một giờ đồng hồ quần quật chí sát Và đóng quần áo Thì cuối cùng bị cũng dọn xong cái phòng trọ Hắn đi tắm Sau đó trở về đi cùng với Tuấn đến nơi mà Tuấn nói Tuấn sửa cái xe bị hư đêm đó từ lúc nào không biết Mà bây giờ lấy ra lái ngon lạnh Bị ngồi sau lưng Tuấn mà lo lắng suốt sợ nó lại đâm vào đâu thì khổ, lại phải nhập viện nữa thì mệt lắm. Tuấn chạy xe lòng vòng quanh khắp thành phố, sau một hồi chạy ngồm nghèo thì cũng tới nơi, là một cái tiệm nhỏ nấp ở giữa những con hẻm vắng vẻ. Ở bên ngoài tiệm vắng thanh không có một bóng người, nhưng vào bên trong thì có một người đàn ông trung niên tầm hơn 50 tuổi đang cầm cân để đo mấy đồ vật gì đó. Nhìn thấy bọn họ đi vào, ông ấy liền ngẩng đầu lên, cất dọn đồ đạc. Ông ta đi thẳng ra cái bàn gỗ, rồi Liếc Tuấn cười như quen biết. <cười> "Cậu Tuấn bên này bản đồ đó à? Mấy bữa này không thấy, tưởng cậu gắt kiếm rồi chứ." <cười> "Ông đùa hả? Gắt kiếm thì cấp đất mà ăn." Tuấn nhế môi cười nói. Ta dễ quen biết của hai người thì biển cứ thấy lạ lạ, nhưng không nói gì thêm. Tuấn lấy cái túi sách, trời đổ hết những đồ vật được đào lên bàn. Ông chủ như đã quen lấy lên nhìn thử Đồ của hắn và Tuấn đào được không phải là ít Với lại nhìn qua toàn là vàng bạc Có lẽ sẽ được giá rất cao Và quả nhiên kiểm tra một hồi Đảo đưa ra một cái giá rất chắc Ờ 10 triệu Vì cậu là người quen đó Cho nên uh, tôi mới lấy giá cao chừng đó Không 12 triệu Tuấn không tỏ dễ gì Mà bình tĩnh ra giá Người đàn ông nhìn Tuấn cười nham hiểm Nhưng rồi cũng gật đầu Biện ngồi một bên chỉ biết khá hốc mợm Khâm phục Tuấn cao tay Hắn như chợt nhớ đến cái điều gì đó Biện ghé sát tay Tuấn Nói nhỏ Ơ nè, tao quên con búp bê mất tiêu rồi Trời ơi, sao mày ngu vậy hả Biện Tạ Tuấn gắt lên Biện cúi đầu Không phải là hắn quên Mà là cố tình để ở trong phòng trọ Con búp bê đó đêm nào cô ta cũng tới đội làm sao hắn có thể đem đi bán, lợi bán mất trội thì cô ta tới giết hắn thì làm sao? Ta bị chửi một chút còn hơn bị ma ám cả đời, chết quan chết ức. Quả nhiên chửi xong một phát, Tuấn không nói gì thêm nữa. Ông chủ cửa hàng đi vào bên trong lấy tiền ra, một số tiền dày cộm được đặt trên bàn. Tuấn lạnh nhạt liếc đóng tiền đó rồi gật đầu đứng dậy. bị nhìn tiền thì sáng cả mắt lên, sau đó nhét vào trong túi. Ra bên ngoài theo thằng Tuấn Chiếc xe máy mất khúc Sau những con hẹm nhỏ Sau khi bóng của biện và Tuấn đi mất Thì một người đàn ông quen thuộc Mới tới cửa tiệm Mà lúc nãy họ bán đồ Người chủ tiệm thấy người đàn ông kia bước vào Thì bất giác tỏ ra kính trọng Hắn nịnh hót nói Trời ơi ờ, Ngọn chỗ nào mà đưa ông đến đây Tôi đến nhà Tép Quả thật là quy gia ờ, Lúc nãy hai người đó đến ban đồ có đem theo cái đồ vật này để cầm hay không? Người đàn ông lấy một bản vẽ đưa ra cho ông chủ tiệm nhìn. Trên giấy là hình của một con bướm bê kỳ lạ. Ông chủ cửa tiệm lắc đầu. Ờ, không, họ không có bán cái thứ này. Chỉ toàn là trang sức với một số đồ kỳ lạ thôi rồi. Người đàn ông im lặng. Ở phía trên bàn thờ đang đặt một con rắn nhỏ. Lão hóa liếc nó một hồi, sau đó quay lưng ra ngoài, nhìn theo hướng của biển và tuấn biến mất. Ở trong mắt của ông ta Hiện lên một vẻ chết chóc chết tiệt Cái lỗ ngu xuân này Lão đã lên kế hoạch rất kỹ càng Thế mà bây giờ lại lồi ra cái việc Không muốn này Không được lão phải dùng tất cả để có được con búp bê đó Nửa năm trước Có một cô gái đến tiệm ông ta Muốn giúp đỡ cho một việc Đó chính là đem linh hồn của một đứa trẻ nhốt vào Trong một con búp bê Làm như thế nào để điều khiển được nó làm vì chuyện đó mà tra hết những quyển sách cổ để tìm hiểu. Nhưng mấy tháng sau, cô ta cũng không quay lại. Nhờ vào mối quan hệ về sự kính trọng của mấy người kia, thì lão mới biết được cô ta sang Trung Quốc tìm vu thuật để nhốt linh hồn. Cô ta ly hôn với chồng, đứa con mới sinh được 3 tháng bị bệnh nặng, bác sĩ không còn cách nào cứu chữa được. Không biết từ đâu mà cô ta lại biết được cái việc giam giữ linh hồn. Sau đó cô ta đem xác của đứa trẻ trốn sang đó. Gia thế của cô ta cũng rất lớn Nhưng sau khi liên hôn Họ liền nhốt cô ta vô trong nhà Đứa con của cô ta chết đi Cô ta hận Cho nên quyết định dùng linh hồn của đứa trẻ Để mà trả thù Sau khi nhốt được linh hồn của đứa trẻ Cô ta trở về Việt Nam nuôi dưỡng linh hồn đó Lão cố tình điều tra Cho nên biết được Trong khoảng vài tháng trước Không biết vì lý do gì mà cô ta lại tự sát Sau đó gia đình của cô ta đem về Đà Lạt để chôn Lão chính là người tung tin để cho tên Tuấn biết được ngôi mộ đó có giá trị Lão cũng là người thuê bọn trộm mộ giới thiệu lão cho tên Tuấn Nhưng mà bọn chúng không đem con búp bê đi bán là điều lão không ngờ Thế nhưng con búp bê đó lão nhất định sẽ có được Nếu có được nó, lão hóa sẽ không cần nhờ vào thần rắn nữa diện Sài Gòn, căn phòng bệnh mà tên điệp từng ở, bé qua ùa tới gần chân của bà lão, trời nó lo lắng nhìn bà. À, bà cố ơi, ông nội của con bị sao vậy bà? Này, nó bị tiền và tham vọng che mắt rồi. Bà lão cầm gậy, tay xoa đầu cô bé, lão hóa là con trai của bà, gia đình của bà từ trăm năm trước đã có truyền thống bắt quỷ. Chỉ cần ở trong người có dòng máu của tổ tiên Thì có thể nhìn thấy được ma Lão Hóa sinh ra đã thấy được ma quỷ Nó là người thông minh như vậy Nhưng sức khỏe không cho phép thành kẻ diệt ma diệt quỷ Ông ta thấy bản thân của mình bị nhận phải bất công Cho nên trốn nhà bỏ đi 10 năm sau Ông ta quay lại Bắt đầu thờ thần trắng Bà thì đã quá già cho nên không thể nào ra tay thu phục được bé hoa sinh ra cũng có thể thấy ma nhưng yếu hơn cha mẹ của con bé đều bị lão hóa giết chết mà không kịp thở vì để cứu giúp cho nó bà đã đem nó vào trong viện để trốn bà thì quá già nhưng lại có thể thấy được tận cùng sinh mạng của lão hóa thanh niên hôm trước nằm ở giường bệnh cạnh bên rất có thể là kẻ có liên kết với lão hóa đó bé hoa nhíu mày giọng nói non nớt trở nên bất lực Ừ, vậy có cách nào cứu ông nội không hả, bà cố? có chứ. bà lão xoa đầu hoa, cười hiền diệu. tâm đã bẩn, thì chỉ có chết mới sạch sẽ được. bàn tay nhăn nheo của bà chuốt nhẹ lên đôi gò má gầy gò của nó. ba ngày nữa, bà có việc cần phải ra ngoài, còn ngoan ngoãn ở nhà chờ bà nghe. dạ, con biết rồi. Ê bì, mấy bữa nay á mày có thấy kỳ lạ hay là có gì gì đó xảy ra không? Ờ tao bìng ngập ngừng. Ly cà phê nóng còn đang bốc khói nghi ngút. Bây giờ hắn nên nói sao với Tuấn đây? Hương vị đắng ngắt của ly cà phê làm cho cổ họng của biện cứng lại. Hắn nhìn Tuấn. Ờ, mấy bữa nay á, à không, bắt đầu kể từ cái ngày đi đào cái mộ đó vậy. Tao thấy có một đoàn bóng đen đi theo mình. Nhiều đêm á, tao còn nằm mơ thấy cô gái mặc áo trắng, đồ đồ nữa đó. Tuấn giật mình. Hắn không ngờ biện cũng bị trống như mình. Hắn gật đầu Ánh mắt lé lên Ờ tao cũng vậy Cái ngày bị tai nạn đó Là tao thấy sau lưng mình uh, có một đám bóng Tao sợ quá cho nên mới đâm vô núi đó Biện trầm lặng Vậy là do bọn hắn đào cái ngôi mộ đó Cho nên mới bị linh hồn của ngôi mộ đi theo rồi Không phải người ta hay nói Ma quỷ không thể làm gì được người sống hay sao Tại sao bây giờ mỗi lần cô ta xuất hiện Thì từ người đến dây thần kinh của hắn đều trung lên đến kịch liệt như vậy. Chỉ cần có nghĩ đến cái cảm giác sắp chết đến nơi đó, là biện đã quá sợ hãi rồi. Tuấn nhìn biện trầm trầm. Sau một lát, Tuấn nhếch môi ghé sát vào tai của biện. À, <cười> tao có quen một ông thầy. Ông ta hay đi giúp người trợ mộ như mình nè, không bị ám, giờ bị ma quỷ theo đó. Ờ, vậy, ừ, mày với tao đi gặp ông đi nghe nói là ông rất là giỏi, nhiều người như mình cũng tìm tới ông rồi, họ đều nói là rất là tốt, mặc dù tiền chúng ta lấy hơi cao, Ồ, bao nhiêu vậy? 9 triệu, giá hơi cao đó. Tuấn mệt mỏi trả lời, bị ngồi im, chuyện này đi đào trộm cứ xem như là bị mất trắng rồi, nhưng thôi kệ, tiện lo cho cái mạng này hơn, hắn phải giàu để về sớm mả đón mẹ, hắn phải giàu để cho người mẹ thấy mình thành công biện cầm tiền đã được chia trước đặt lên bàn, nè, bốn triệu rưỡi. Khi nào thì mình đi? Ngày mốt đi. Khi nào đi tôi hú mày. Tuấn đếm tiền trên bàn, miệng cười lên nham hiểm. Hắn không cần bỏ ra hết tiền mà vẫn có thể làm lệ quá dậy, chỉ tiếc cho cái thằng biện ngu ngốc tin người này thôi. Tuấn trở biện về phòng trọ, trọ biến mất từ lúc nào không biết. Bị cầm túi đi vào phòng trọ sau đó nằm ngã lên giường Đầu hắn hiện ra hình ảnh của đoàn người áo trắng Hình ảnh cô gái mặc áo dài trắng không rõ cương mặt Hận thù đứng nhìn hắn Trời con búp bê Mấy cái đó cứ hiện lên liên tục Làm cho đầu của hắn rối tung lên Cả tối hôm qua nằm ở trong phòng toilet Mỗi hắn ngứa ngáy, Ngủ thì dọc mắt chỉ được một ít Bây giờ cơn buồn ngủ lại ập tới Làm cho hắn khó chịu vô cùng dù gì thì từ giờ đến mai hắn cũng không có việc làm, đánh một giấc cho lấy lại tinh thần, nghĩ là làm, bị nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ của mình. Khi hơi thở của hắn vừa đều đều, thì tự trong túi sách, con bướm bê trong bao chui ra, đôi chân nhỏ tưởng chừng không đi được, bỗng dưng động đậy một cách kỳ lạ, cho dừng lại hẳn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gần nửa đêm giải sấm trọ im lặng đến mức chỉ cần có một tiếng động ở phía xa thì cũng có thể nghe rõ được. bị thức dậy từ khi từ sớm, cho nên bây giờ không ngủ lại được. hắn ra ngoài đi dọc quanh khu sớm trọ, cảnh vật yên tĩnh nơi đây làm cho hắn bỗng nhớ đến bà qua nhớ đến đất thừa thiên Quế nơi hắn từng ở. bị đứng nhìn mãi mà quên mất thời gian, hắn chợt nhíu lông mày, cơ ngứa ngáy trong người dâng lên. hai ngày nay hắn không đụng đến thuốc. Chết tiệt, bây giờ lại phát tác rồi Biện bám vào một thân cây gần đó miệng mở lớn ngắp ngang ngắp dọc Hai mắt mơ màng Không có thuốc phiện Hắn thấy trong người của mình Như đang bị hàng trăm À không, hàng nghìn con kiến cắn xé Từng tấc da thịt lúc nóng lúc lạnh Như lửa đốt Biện cố nén tương khó chịu Lại chạy vào phòng Từ bên ngoài cửa khi bước chân vào Hắn liền cảm thấy có cái gì đó Kỳ lạ nhưng cơn nghiện đã ngấm quá sâu, làm cho hắn không còn nghĩ ngợi gì được thêm nữa. Ngay sau khi bị bước chân vào trong phòng, thì một cơn gió lạnh ập đến từ bên ngoài, làm cho mái tóc của hắn bay lên. Cánh cửa chính bỗng dừng đóng sập lại, cửa sổ cũng theo cửa chính mà đóng kín. Bị ngồi lục túi, sau một hồi hắn mới phát hiện ra cửa của phòng trọ mình đã bị khóa từ bên ngoài. Bị hoảng hốt. Hắn đẩy cửa Nhưng nó vẫn cứng ngắt không thể đẩy ra được Bị đánh cánh tay rầm rầm lên cửa Rồi la hét sợ hãi à, mở, mở cửa ra Có ai ngoài đó không mở, mở cửa ra giúp tôi với Có ai không Mở cửa giúp tôi Đến lúc này Chân của biển gần như không còn chút sức lực nào nữa Hắn ngã từ từ xuống đất Hai mắt mệt mỏi nhắm lại Trên người của hắn chỗ nào cũng đau đớn dữ dội tức phiện Hắn cần thuốc phiện Hắn cần thoát khỏi căn phòng quái lạ này Và ngay khi Biện vừa định ngất xỉu Từ từ trên các bức tường phòng Những dòng nước đỏ rỉ ra Như máu chảy Bị quản hốt bật dậy muốn phá tung cửa ra Những dòng nước ấy cứ từ từ chảy xuống Rồi dâng lên Như cách nước lũ ập đến tràn vào trong phòng Bị cố sức dùng dậy Đạp đấm đá lên cửa Nhưng vô vọng con búp bê. Nó đang nằm im trên đất, bỗng giừng rung lên. Biện thấy kỳ lạ, nó gọi những dòng nước tới, cầm con búp bê lên. Nó như đang khóc. Tiếng khóc trên thị đau tận tâm can. Biện bất ngờ, hắn hất chân con búp bê vào trong tường. cái dòng nước ngấm vào nó, thì con búp bê bỗng trở nên lạ kỳ. Đôi mắt của nó mở ra chớp chớp nhìn biện. Hàm răng trắng bỗng chuyển sang một màu đỏ khuôn mặt không nào cũng quá thành màu đỏ rực, ngoại trừ hai con mắt đen sâu ngoái, thì còn lại đều thay đổi đến một cách nhanh chóng. Không chờ biển kịp thời chạy thoát, nó liền bay thẳng tới, hàm răng nhọn cắn lên họng của biển. bị lạnh người, hai mắt yếu đuối nhắm tít mắt lại. hắn mò tay đến bên cái kệ dưới sàn, không biết từ khi nào bị đã lôi ra một cây kéo sắc bén. sau đó hắn cắt mạnh lên cổ của con bức bê. phập một tiếng, tiếng kéo cắt đứt vang lên. Con bê rất mạnh xuống sàn nhà, nhưng dòng nước đỏ chảy ra từ bức tường cũng biến mất đi. Nó nằm im bất động trên mặt đất. Biện dội đạp cánh cửa chính xong ra, cánh cửa bị khóa lúc nãy đã mở ra từ lúc nào? Biện dùng quá nhiều sức, cho nên bị ngã ra ngoài sân. Hắn đứng dậy, rồi chạy ra khỏi sớm. Biện chạy ra cửa hàng gần đó mua một ít chậu quả về phòng. Hắn cầm cái máy lửa cũ kỹ trời đem con bướm bê xuống nhà vệ sinh bỏ dưới đất, bị đổ hết dầu quả lên người con bướm bê, sau đó bật lửa lên đốt, đám lửa nhanh chóng bùng lên mặt của hắn, quần áo trên người con bướm bê bị thiêu cháy đến không rõ hình dạng. trong đám lửa đỏ rực đó, hắn nghe thấy tiếng khóc, tiếng la từ đám lửa, và từ con bướm bê phát ra. bị nghe tận tiếng mà tiếng đập mạnh, hắn quay đầu rồi chạy đi mất tích. hắn không thích con bướm bê này nữa. Nó là quỷ Là ma quỷ Biện cứ vậy mà lang thang một đêm Tìm thuốc cho mình Cả một đêm hắn nằm ngủ ở ngoài ghế bên đường Sáng sớm Tuấn đến tìm biện Thì phát hiện ra bị ngủ ở ngoài Hắn đi tìm mãi thì thấy biện đang nằm ngủ ngon lạnh Trên ghế đá đầy rêu Dưới chân là một ít bột trắng Chỉ nhìn qua Là hắn cũng nhận ra đó là thuốc viện Tuấn đi đến Giọng mang theo một ít trêu nhọc <cười> phòng mẹ ông ngủ ra đây ngủ tính là ăn cướp hả trong phòng ngột ngạt quá miệng bực bội ngồi dậy hắn gãi đầu nói Tuấn ngồi xuống bên cạnh tay đặt lên vai miệng dỗ dỗ nhắc nhở nha bữa nay là ngày đi gặp ông thầy đó à, đợi tôi về thay đồ đã cả đêm ngủ bên ngoài mồ hôi mồ kê dính đầy người mang cái xác này tới tiệm thì họ lại đấm cho gãy chân. nghĩ vậy hắn và tuấn đi về phòng tắm rửa. Khi đi xuống phòng tắm, biển chợt nhớ ra câu chuyện tối hôm qua. Hắn nhìn trên mặt sàn, thì ngoại trừ đóng cho dính lung tung, lại không còn cái gì nữa. Hắn bỏ qua con bút bê, rồi bắt đầu tắm rửa. Nước dội ra chảy khắp mặt sàn, sau đó đem cả đóng cho cuốn đi mất. bị tắm xong liền đi ra bên ngoài tôi thấy hắn đi ra thì bất ngờ hỏi, nè, công bố bây giờ tao đưa mày đâu rồi? biển ngẫm nghĩ một hồi, sau đó trả lời, à, tao đốt rồi.